Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 615 thiên âm cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chỉ thấy tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng bộ mặt lung Xù lộ vẻ thèm nhỏ rãi, sau đó quay đầu về phía lâm hiên kêu lên nỉnh. Nọt còn dùng đầu cỏ cỏ vào cánh tay hắn. Người muốn ăn thứ này lâm hiên lộ vẻ ngạc nhiên. Miêu tiểu gia hỏa lại gật đầu như gà mổ thóc phát ra tiếng kêu meo meo càng khiến hắn á khẩu bất quá vẫn phất tay cầm lấy đi được chủ nhân đồng ý tiểu mao cầu trở nên vui mừng trên người chợt lọt bạt quang bắn tới theo bản năng hồn phách thiên tâm thiềm vương đã cảm giác được trước mắt là thiên địch nhưng đang bị giam cầm không có cơ hội đào thoát tiểu ma cầu meo một tiếng sung sướng rồi một đớp đem nó nuốt ửng một tiếng Sau đó tiểu gia hỏa này chật lưới, còn dùng móng vuốt sờ lên bụng nhỏ. Tròn vo như chưa thỏa mãn rồi mới bay trở vào linh thú túi. Yến Sơn tứ hữu thấy thì ngây người, sủng vật này có thể thôn phệ yêu. Hồn cường đại như vậy, thật sự thật lợi hại. Lâm Hiên vuốt ve khối yêu đan thần kỳ một lát. Bàn tay vừa lật một thì. Nội đan đã biến mất, thu vào trong túi chứ vật. Lúc này Hoàng Đình Tông ngẩng đầu đưa mắt liếc một cái. Ba người còn lại cùng ôm quyền hướng về Lâm Hiên hành lễ. Đa tạ tiền bối suốt thủ tương trợ chúng ván bối khắc sâu trong lòng. Mấy vị đảo hữu không cần như thế, Lâm mỗ cũng không cố ý che giấu tu. Vì chúng ta vẫn ngang hàng luận giao là được Lâm Hiên mỉm cười rồi. Trở nên trầm ngâm hiện tại nơi hoang đảo này quá mức nguy hiểm. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, không biết mấy vị đảo hữu có manh mối. Gì chứ? tiền bối nói là điểm truyền tống sao, không biết sao mà ít hơn trước. Kia rất nhiều, chẳng qua hai ngày trước, chúng ta còn thấy một điểm. Tại một ngọn hoang sơn. Gia Cát Thiên Nguyên cung kính mở miệng. Cái gì? Lâm Hiên vốn tùy tiện mà hỏi, không ngờ có manh mối thì cao hứng có. Thế nghĩ được rồi, các ngươi mau dẫn đường, hiện tại chúng ta rời. Hỏi nơi này, hiện tại rời đi, sao phải gấp như vậy? Yến Sơn Tứ Hữu cảm thấy kinh, ngạc. Trên đảo đương nhiên có nguy hiểm nhưng Lâm tiền bối tu vị cao. Như vậy căn bản không cần sợ hãi cái gì. Thấy vẻ khó hiểu trên mặt bốn người, Lâm Hiên thở dài. Xem ra vận khí của Yến Sơn Tứ Hữu không tệ trên đường không gặp qua âm hồn rượu vật, lợi hại. Thời gian cấp bách hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này giải thích. Không chừng đám âm hồn rượu vật sẽ đổi tới. Các ngươi không biết là đảo này đã phát sinh đại biến. Đừng nói chúng. Ta dù là tồn tại động huyền còn chưa chắc tự bảo vệ nổi mình. Cụ thể. Lát nữa nói sau các ngươi mau dẫn đường đến điểm truyền Tống Lâm. Hiên ngưng trọng mở miệng. Yến Sơn tứ hữu nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau bất quá không, dám chậm trễ, Hoàng Đình Tông gật đầu được, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt thì toàn thân nổi tinh quang bay vút đi, mấy người còn lại cũng không chậm trễ theo sau. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với thực lực của người mà phải vội vàng ly khai nơi này. Thậm chí người nói liền là lão tổ động, huyền kỳ cũng không có năng lực tự bảo vệ mình sao trong đồn quang? Hoàng Đình Tông quay sang khó hiểu mở miệng. Ba người khác cũng lộ vẻ. Kinh nghi. Lâm Hiên cũng không giấu diêm Đành nói sơ những trọng điểm kinh hiểm. Mà hắn vừa trải qua. Yến Sơn tứ hữu nghe thì nghẹn họng chân chối. Cái này tiền bối không phải người đang nói đùa sao Như diệu dung. Lè lưới liếm môi khó có thể tin mở miệng. Ngươi cho rằng tin tức như vậy mà Lâm Mỗ có thể giỡn. Lâm Hiên nghe, thì nhíu mày, tam để không được vô lễ Hoàng Đình Tông mở miệng quát lớn một câu, chuyện này đúng là khó tin nhưng vô luận ra sao, Lâm Hiên không cần, phải nói dối, sau đó hắn quay sang thần sắc lo lắng hỏi Tiền bối chúng ta nên làm, gì bây giờ? Lâm Hiên nhìn thoáng qua bốn người bốn vị đảo hữu để Lâm mố thi, chuyển bí thuật đem các ngươi một đoạn đường thì nhanh hơn. Bốn người nghe xong thì đều lộ chút xấu hổ. Lâm Hiên bấm niệm pháp. Quyết toàn thân nổi thanh quang bao phủ bọn họ, rồi cả năm hóa thành. Một đảo thanh hồng phá không mà đi. Tốc độ đã nhanh hơn trước gấp ba lần. Lộ trình một ngày một đêm, rút gọn chỉ còn ba canh giờ đã tới. Chỉ thấy sắc trời hôn ám, linh khí cùng âm lực nơi đây đều cực kỳ mỏng, manh. Không thấy bóng dáng tu tiên giả hoạt âm hồn rượu vật, phóng mắt. Nhìn lại chỉ có một núi đá trụi lủi đứng sừng sững. Các ngươi nói, hai ngày trước trông thấy lối ra ở chỗ này. Lâm Hiên. Thản nhiên lên tiếng. Vâng, điểm truyền tống vốn sao đồng chậm rãi ở sơn đỉnh kia một thời. Gian ra các thiên nguyên chấn đỉnh lên tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu. Toàn thân nổi thanh quang gích bắn qua thoáng. chốc năm người đã hạ xuống đỉnh núi. Không còn tung tích điểm truyền tống nhưng Lâm Hiên không hề sốt ruột. Có thể nó vẫn lưu động trong phạm vi gần đây. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nhìn xem tình huống ra sao. Lâm Hiên! Lạnh nhạt mở miệng. Vâng, vãn bối cũng nghĩ như vậy. Hoàng Đình Tông cung kính nói. Có điều sau một lát, Lâm Hiên chần chờ một chút thì nhìn về tử huyên. Tiên tử tử huyên tiên tử, Lâm mố có một việc muốn hỏi ngươi. Yến Sơn tứ hữu nghe thì ngạc nhiên. Tử huyên tiên tử càng kinh ngạc dị. Thường. Lâm tiện bối. Tam tỷ nàng có khẩu tật. Ngư diệu dung ập uốn lên. Tiếng. Yên tâm. Lâm mố chỉ có một ít nghi vấn cần thỉnh giáo nàng. Về phần. Khẩu tật. Haha. Chúng ta đều là tu tiên giả. Dù không thể mở miệng. Thì cũng có biện pháp khác để trao đổi tin tức Lâm hiên thản nhiên. Lên tiếng. Tử huyên suy tư một lát thì nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy chúng ta qua bên này. Lời còn chưa dứt thì hắn đã bay vút đi, tử huyên cũng hóa thành một. Đảo kinh hồng bay theo sau. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đại ca, ngươi nói lâm tiền bối tìm tam tỷ có chuyện gì, tam tỷ có gặp. Nguy hiểm gì chăng? Ngư diệu Dung đầy vẻ lo lắng. Yên tâm, lâm tiền bối sẽ không bất lợi đối với tam Muội Hoang Đỉnh Tông bình tĩnh hơn nhiều nếu không với thực lực của hắn bốn huyên muội chúng ta liên thủ cũng không thể phản kháng cần gì phải vẽ rắn thêm chân ta tin người thật sự có ẩn tình muốn thỉnh giáo tam muội gia cát thiên nguyên nghe thì cũng gật gù nói về bên kia thoáng một chút thì lâm hiên cùng tử huyên đã bay ra ngoài gần trăm dặm hắn đem thần thức thả ra quan sát rồi phất tay áo một cái một tầng. Cách âm cháo xuất hiện. Tử huyên tiên tử thấy thì khẽ nhíu đôi mi. Thanh tú. Tiên tử có khẩu tật. Vậy chúng ta dùng thần thức trao đổi. Ngươi có. Gì nghị gì hay không. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Thấy nàng chỉ khẽ gật đầu trên mặt hắn lộ vẻ hài lòng. Hai tay nâng. Lên liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết rồi nhắm lại mắt lại toàn. Thân hai người được bao bọc trong ngũ sắc linh quang. Giờ phút này bọn họ đã đem nguyên thần xuất khiếu. Đây là một không gian hư vô tràn ngập xương mù hốn độn. Hai bóng người. Một nam một nữ cách không mà đứng chính là Lâm Hiên cùng Tử Huyên. Tiên Tử. Nhìn giống hệt nhưng kỳ thật chỉ là nguyên thần mà thôi. tiền Bối muốn hỏi thiếp về vấn đề gì. Tử Huyên hé mở đôi môi anh. Đào bất ngờ là thanh âm nghe êm tai vô cùng. Tiên tử có biết một nữ tử gọi là Âu Dương Cầm Tâm chăng? Trong mắt Lâm Hiên lộ dị quang trực tiếp hỏi thẳng Âu Dương Cầm Tâm. Tử Huyên Tiên Tử nhíu đôi mi thanh tú, sau đó lại lắc đầu tiền bối thứ tội. Đây là vãn bối lần đầu nghe nói cái tên này. A Lâm Hiên có điểm thất vọng trầm ngâm rồi mở miệng có lẽ do duyên cớ nào đó mà nàng sửa lại danh tự rất có thể. Sau đó hắn cũng không nóng nảy. Đem giọng nói dáng điệu và nụ cười ưu. Dương cầm tâm miêu tả kỹ càng lại. Theo thời gian thì thần sắc của hắn. Không tự chủ mà lộ vẻ ôn nhu. Đáng tiếc tử huyên vẫn lắc đầu trên mặt lộ vẻ ấy náy thực xin lỗi. tiền bối, ván bối thực chưa từng thấy qua vị đảo hữu nọ. Ánh mắt lâm hiên lộ vẻ thất vọng không thể nào che giấu. Qua một lát. Thì mới chậm rãi mở miệng vậy âm ba công của tiên tử là ở học nơi. Nào, âm ba công. Tử huyên tiên tử ngẩn ngơ sao lại có liên quan đến công. Pháp của nàng. Bất quá phản ứng cũng cực nhanh thì ra tiền bối nghi. Hoặc điều này. Chẳng lẽ một thân thần thông của Âu Dương đảo hữu có. Vài phần tương tự với ta. Nói như vậy, nàng sẽ có quan hệ tới thiên âm, Cung thiên âm cùng. Lâm Hiên những mày, hắn đều đã nghe qua những tôn môn có danh tiếng. Ở Đông Hải, thiên âm cung này nghe thật xa lạ. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn tử huyên tiên tử thở dài. Trong mắt hiện, phần do dự nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ quyết tuyệt. Xem ra tiến chưa từng nghe nói đến thiên âm cung, vậy ta thực tò mò. Là vì sao người lại biết Âu Dương đảo hứu cùng âm ba công? Chẳng lẽ... Nàng cũng gặp tao ngộ giống như ta Được rồi Nếu không có tiền bối Viện thủ thì tử huyên sớm đã ngã xuống Đại ăn không lời nào cảm tạ Hết Ta sẽ nói cho người biết một bí mật Mà ngay cả mấy vị huyên Trưởng của ta cũng không rõ a Trên mặt lâm hiên lộ vẻ bất ngờ Chẳng lẽ phía sau âm ba công còn có Liên hệ cực lớn gì sao Tiên tử mới nói yên tâm Lâm mố không phải hạng đa sự Lời của ngươi tuyệt không để cho người thứ ba biết được Nghe Lâm Hiên nói như vậy Tử huyên tiên tử nhẹ nhàng thở ra sự tình Là như vậy Tử huyên vốn không phải tu tiên giả sinh trưởng ra ở Đông Hải Ta từ giới diện khác Xảo hợp mà phá giới đi tới Đông Hải Ta có thể hỏi một chút chăng tiên tử đến từ giới diện nào tiền bối khách khí rồi Chính là thiên âm giới Thiên âm giới Trong mắt Lâm Hiên co lại Thiên âm cung, dùng danh, tự tông môn mà đặt cho giới diện tình huống này ở linh giới chỉ đếm, được trên đầu ngón tay. Nói thí dụ như quảng hàn tử trong tam đại tán tiên, giới diện của hắn, được xưng là quảng hàn giới. cửu vĩ thiên hồ trong tam yêu vương thống, ngự giới diện được xưng là thanh khâu quốc, còn có rực long giới của rực long chân nhân đại danh đỉnh đỉnh. Dựt long chân nhân tuy không thể so với cấp bậc tán tiên yêu vương. Nhưng là tồn tại độ kiếp kỳ có thực lực vô cùng đáng sợ. Là linh giới. Để nhất hoa tình công tử Mỹ danh uy chấn hoàn vũ. Chẳng lẽ thiên âm cung có thể so sánh với những tồn tại như vậy. Nghĩ đến đây thì trên mặt lâm hiên không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Thấy thần sắc của hắn tử huyên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương đã. Hiểu hàm nghĩa của mấy chữ thiên âm giới kế tiếp giải thích sẽ dễ, ràng hơn một chút. Đúng vậy, khác với Đông Hải. Thiên âm giới là một trong mấy giới diện. Cấp cao của linh giới, bất luận diện tích hay thực lực tu sĩ, tài. Nguyên hay linh mạch đều vượt xa giới diện này, hơn nữa tôn môn ra. Tục tuy đông nhưng không ngoại lệ đều phụ thuộc vào thiên âm cung. Thái thượng trưởng lão thiên âm cung thiên âm tiên tử chính là tu. Tiên giả độ kiếp kỳ sống đã trên trăm vạn năm đã tham gia đại chiến. Cùng âm ti giới cùng ma giới. Có thể nói ma tôn cùng âm ti rượu vật. Chết trong tay nàng vô số kể mà âm ba công chính là độc môn thần. Thông của thiên âm tiên tử tử huyên sâu kín lên tiếng trên mặt tràn. Đầy vẻ sùng kính cùng hâm mộ. Quả thực tu tiên giả độ kiếp kỳ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cách tiên nhân chỉ một bước dù không thể vượt qua cựu cửu đại thiên kiếp nhưng thọ nguyên dường như là vô tận những tồn tại này ở linh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay đa số đều là cổ tu sống không biết bao nhiêu năm tháng lâm hiên nghe thì rất nghi hoặc trầm ngâm mở miệng đảo hữu nói âm ba công độc môn bí thuật của là thiên âm tiên tử nhưng nghe khẩu khí của ngươi thì không phải chỉ có một hai người tu luyện bí thuật này Tiện bối nói không sai, âm ba công xác thực thần diệu vô cùng nhưng... Chỉ có công pháp cảnh giới ngoài đồng huyền kỳ mới thực sự chân quý. Công pháp thấp hơn thì được truyền lưu rộng khắp. Tại thiên âm thưởng, giới đừng nói tôn môn gia tộc mà rất nhiều tán tu cũng sở hữu chúng. Hơn nữa trải qua cải tiến thì sinh ra vô số phiên bản nghe nói còn. Truyền lưu đến hạ giới tử huyên tiên tử chậm rãi giải, giải thích. Thì ra là thế... Lâm Hiên nhẹ gật đầu nhớ lại cầm tâm từng nói âm ba công của nàng tượng. Hồ có chút quan hệ cùng thượng giới. Xem ra đúng là tu sĩ linh giới. Mang xuống hạ giới tại thời thượng cổ. Vốn cho rằng xảo hợp biết được tin tức cầm tâm không ngờ lạ ra kết. Quả như vậy. Lâm Hiên thở dài không vui. Bất quá lại hỏi vấn đề khác. Mà hắn đang hết sức quan tâm. Tiên tử có thể nói sao ngươi đến được nơi này chăng? Nếu như hắn sở liệu đúng toàn bộ Đông Hải tu tiên giới sắp trở nên hỗn loạn. Hơn nữa quy mô loạn lạc sẽ vượt xa tam tộc đại chiến. Hải vượt do cổ tiên cung thống chỉ cũng không còn là nơi thế ngoại đào. Nguyên nữa. Như vậy ổn thỏa nhất là tìm cách rời khỏi giới diện này. Linh giới rất nhiều tiểu giới diện an toàn. Đông Hải chẳng qua bị vận rủi rút vào. Đầu trở thành mồi dẫn lửa cho đám những âm hồn mà thôi. Tử huyên tiên tử tới từ địa phương khác. Biết đâu kinh nghiệm của nàng. Có thể giúp hắn trong chuyện này. Trên mặt Lâm Hiên lộ phần hy vọng nhưng thiếu nữ lại thở dài tiền. Bối chỉ sợ thiếp không thể giúp người ta cũng mơ hồ mà tới chỗ này. Tại thời điểm mạo hiểm gặp phải khe hở không gian nên bị hút vào. Lâm Hiên nghe thì im lặng. Sau một lúc lâu, tử huyên nhìn không được. Mở miệng tiện bối, người còn có vấn đề gì muốn hỏi, chỉ cần thiết rõ. Thì tuyệt không giấu diêm. Không có Lâm Hiên lắc đầu rồi nói chúng ta mau trở về thôi. Trung quanh lại bắt đầu biến mơ hồ. Lâm Hiên thu hồi pháp thuật. Nguyên thần của hắn cùng tử huyên tiên tử lần nữa về tới thân thể. Thấy hai người trở về. Hoàng Đình Tông, Ngư Diệu Dung cùng ra cát. Thiên Nguyên đều nhẹ nhàng thở ra. Cả đám lấy ra hồ lô uống thêm vài ngụm linh tửu thời điểm này cần. Phải bảo trì pháp lực rồi sao? Một canh giờ trôi qua, bốn phía vẫn im ắng. Qua hai canh giờ, Lâm Hiên. Thả ra thần thức thì thấy Phạm Vi mấy ngàn dặm quanh đây vẫn không. Chút đồng tính. Vẻ mặt hắn có điểm âm trầm, Yến Sơn Tứ Hữu cũng hai mặt nhìn nhau tiền bối, hai ngày trước kia, chúng ta thật sự trông thấy điểm truyền. Tống ở chỗ này Hoàng Đình Tông lộ vẻ bất an, cẩn thận lên tiếng. Ta hiểu. Lâm Hiên đương nhiên không hoài nghi. Bọn họ chỉ nói dối. Khi muốn chết ở chỗ này, hiện tại chạy loạn cũng vô dụng. Cân nhắc lợi. hại hắn quyết định chờ đợi thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này đã là đêm dài, những đám mây màu. Đỏ như lửa trên bầu trời đã biến mất Đưa tay ngang mặt không thấy Được năm ngón Lâm Hiên đang khoanh chân đã tỏa trên một khối đá lớn Đột nhiên như Cảm ứng được điều gì thì chậm rãi mở mắt Động tác tuy nhỏ nhưng yến Sơn Tứ Hữu cũng cảm giác được Tiện bối làm sao vậy Hoàng Đình Tông có điểm khẩn trương mở miệng Luận về sự trầm ổn thì yến Sơn Tứ Hữu còn xa mới có thể so sánh cùng Lâm Hiên Đợi gần nửa ngày thì trong lòng bốn người đều phi thường bất an Dù sao nghe Lâm Hiên miêu tả Bọn họ quả thực đã cảm giác được sự đáng sợ Của âm hồn lệ duyệt Đi Lâm Hiên không nhiều lời trực tiếp biến thành một đảo kinh hồng Bay về phía bầu trời đêm Bốn người liếc nhau rồi đổn quang nhanh như điện chớp Xem ra đã để Thăng tốc độ tới cực hạn Bay ra mấy ngàn dặm, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại Một lát sau yến sơn. Tứ hữu cũng tới chỗ này ánh mắt đảo qua bốn phía thì lộ vẻ hưng phấn. Không gian phía trước mấy chục trượng vốn đen xì nhưng cẩn thận xem. Xét thì truyền đến những chấn động rất nhỏ. Là chấn động không gian giống như ném một cục đá xuống mặt hồ an. Tính từng vòng gần sóng nhộn nhạo ra bốn phía. Mấy người nhẹ nhàng thở ra nhưng theo thời gian thì điểm truyền tống. Không có mở rộng. Không gian chấn động như đang bị thứ gì phong bế, hơn nữa cường độ chấn động còn có dấu hiệu suy giảm. Sắc mặt Lâm Hiên có điểm khó coi, trong lòng Yến Sơn tứ hữu càng thêm dự cảm bất hảo. Chợt một tiếng nổ lớn rúng động lòng người từ xa xa truyền vào tai, cả bầu trời đều bị sáng lóe, mặt đất rung lên dữ dội. Một tiếng xin rít như có áp lực gì truyền qua. Lâm Hiên không việc gì Nhưng yến sơn tứ hữu cơ hồ đứng không vững giữa không trung, vo vàng. Mở ra linh khí hộ thể. Chỉ thấy một cột sáng màu đen xuất hiện trong tầm mắt, ở rất xa nên. Nhìn chỉ thấy bóng dáng nhàn nhạt. Phương hướng chính là chỗ khe hở mà. Lâm Hiên gặp phải đám âm hồn. Với khoảng cách xa như vậy mà có thể. Quan sát được đủ để thấy mức độ khủng bố của cột sáng thật không có. Cách nào hình dung không biết đám hải tộc kết cuộc sao cũng chỉ hai lão quái đồng huyền kỳ là có khả năng chạy thoát những người khác thì chín phần sẽ ngã xuống chủ lực của đám hồn kia đã tới chỉ sợ trong chốc lát nữa cả hòn đảo đều bị âm hồn duệ vật bao vây bất luận nhân tộc hay hải tộc nếu không thoát khỏi đảo thì chỉ còn một đường ngã xuống trở lại bên này vẻ mặt lâm hiên cực kỳ khó coi nhưng trong mắt chợt Hiện tia quyết tuyệt. Xem ra phải thử một lần còn hơn là ngồi chờ. Chết. Lâm Hiên dơ tay lên. Huyến Linh Thiên Hỏa hiện ra chói mắt dị thường. Đi. Hắn điểm ra một chỉ. Tứ sắc Linh Quang lưu chuyển. Sau đó toàn bộ biến. Thành màu lam. Một con dao long cỡ hơn thước hiện hiện ra. Âm phòng. Trung quanh điên cuồng tụ nhập vào nó. Chẳng qua thân hình dao long. Không có bảo trướng Chỉ là khí thế càng thêm hung bảo mấy phần Yến Sơn tứ hữu ngây ngốc nhìn một màn này Không biết Lâm Hiên muốn Làm gì bọn họ không cách nào xuất thủ tương trợ Lại càng không dám Mở miệng lung tung Chỉ là trong ánh mắt đều lộ vẻ hy vọng Có thể nào Thoát hay không toàn bộ phải nhờ vào hắn Trên mặt Lâm Hiên cũng lộ vẻ khẩn trương Tay phải nâng lên rồi hung Hăng đánh xuống Giao Long bỗng nhiên cuồng bạo rồi nhào tới không gian chấn động kia. Ánh sáng màu lam lập lòe, một màn không thể tưởng tượng nổi với lến Sơn Tứ Hữu hiện trước mắt khiến bọn họ thất sắc. Không gian vặn vẹo một hồi, bị hàn khí xé sách rồi sau đó vỡ vụn ra. Quang Hoa chợt lóe, tay phải Lâm Hiên tiếp tục hiện thanh cổ trường. Mâu của Tuyết Hồ Vương. Hắn đem pháp lực truyền vào, bảo vật lóe lên. Những hỏa văn như có lực lượng thần bí gì đó bị kích hoạt. Những phù văn cổ xưa của yêu tộc đồng thời hiện hiện chung quanh. Lâm Hiên hung hăng đem trưởng mâu vung lên. Một ánh đao hình trăng. Lưới liềm xuất hiện. Nó được bao hàm trong một pháp trận nhỏ bé. Như chậm mà nhanh theo sát huyến linh thiên hỏa chạm vào chỗ hư không bất. Ổn nọ soảng. Dùng mắt thường có thể thấy được không gian đang vỡ vụn ra một khe hở chừng nửa thước. Lâm Hiên mừng rỡ vung tay liên tục, lại là vài ánh đao hiện hiện, đồng thời không ngừng đem pháp lực truyền huyền linh thiên hoạt. Chỉ trong thời gian ngắn, rốt cuộc khe hở đã mở rộng đến hơn một trượng, bên trong đen sì sâu không thấy đáy, tiềm ẩn những nguy cơ. Không rõ các đạo hữu các ngươi chọn thế nào, Lâm Hiên quay sang lên tiếng: điểm truyền tống đã được mở ra nhưng hiển nhiên rất bất ổn muốn thông qua đó dĩ nhiên phải chịu phong hiểm chẳng qua ở lại nơi này thì chết chắc sinh tử do mệnh thời điểm này chỉ có liều mạng gia cát thiên nguyên thở dài không cần thiên mệnh khe hở không gian này chỉ có cự ly ngắn dù nguy hiểm nhưng lâm hiên tin tưởng bình an vượt qua sẽ mang các ngươi đi một đoạn đường. Lâm Hiên mỉm cười nói. Tiền bối, người nói thật. Bốn người không khỏi đại hỷ càng thêm cảm. Kích, ta lừa các ngươi làm gì? Nhanh đến bên cạnh ta thấy Lâm Hiên mời. Phần tin tưởng thân hình Yến Sơn Tứ Hữu ló lên, xuất hiện phía sau. Hắn, Lâm Hiên cũng không chỉ hoán tay áo phất một cái. Vài tấm thuấn bài. Hình tròn cỡ nửa thước bay ra. Mặt ngoài của chúng có những họa văn. Sạc sỡ cùng phù văn. Hắn điểm tới vài đạo pháp quyết. Tiếng vù vù nổi lên bảy tấm thuấn, Bài phân bố thành hình rẽ quạt rồi lói lên linh quang, nối thành một. Quần sáng thanh sắc. Một thái cực đồ thần bí lưu chuyển ở phía trên. Sau đó các tấm thuấn bài cùng màn sáng hợp thành một thể, năm người. Bay vút vào khe hở không gian nọ. Đây là một vùng hải vực hoang vu, sắc trời âm trầm thỉnh thoảng trên. Mặt biển có sóng cuốn qua nhưng đang có bão tố Đột nhiên không gian vặn vẹo một hồi Một khe hở không gian chừng hơn Trượng hiện trong tầm mắt Thanh quang chợt lõi, Lâm hiên mang theo Yến sơn tứ hữu hiện hình ra Phù rốt cuộc đã thoát khỏi Ngư diệu dung đưa tay lau mồ hôi Nhớ Lại kinh lịch vừa rồi thì lòng còn sợ hãi không phải Lần này nếu không phải Lâm Hiên lại đại triển thần uy khẳng định bọn. Họ đã ngã xuống. Khi vào trong khe hở không gian, nào biết không thấy lối ra khiến bốn. Người vô cùng sợ hãi. Thời khắc mấu chốt lại là Lâm Hiên thi triển một. Loại thần thông linh nhãn thần bí nhanh chóng tìm được tiếp điểm. Không gian. Sau đó hắn lại dùng lam sắc ma hỏa cùng trường mâu cường. bạo xé sách không gian. Bốn người không ngốc theo những gì trải qua đã hiểu lâm hiên không. Phải tu sĩ ly hợp kỳ bình thường. Chỉ sợ ngay cả lão quái vật động. huyền kỳ còn chưa làm được như thế. Lúc này vừa đi ra, năm người vội phát ra thần thức xác định vị trí. Rất nhanh Hoàng Đình Tông ngẩn đầu trên mặt lộ vẻ kinh hỷ bay về. Phía trước, mấy người còn lại tuy bất ngờ nhưng cũng bay theo. Qua một tuần trà, một hòn đảo nhỏ hiện trong tầm mắt. Thiên địa linh, khí nơi này rất loãng, là một thôn nhỏ có chừng mấy trăm phàm nhân. Năm người không che giấu hành tích, những người phàm tục thấy thì thất. Sắc, mở mịt cùng vui mừng thanh niên sợ hãi diều già rắc trẻ làm đại. Lễ tham bái bọn họ. Sao đại ca, ngươi đã từng đến nơi đây ngư diệu dung hiếu kỳ mở. Miệng, u, v, quy, quy, mơ, ta là tu tiên giả bắt đầu từ làng trải nhỏ này mà ra hoàng đỉnh. Ông nhớ lại chuyện xưa có điểm thương cảm nói. Cái gì? Lâm Hiên cũng cảm thấy ngạc nhiên đây là cố hương của đảo. hữu vậy chắc chắn ngươi đã rõ vị trí hiện tại của chúng ta. tiền bối, hoàng mố đương nhiên tin tưởng địa điểm của chúng ta bay. Giờ chỉ cách hồng diệp hải vực mấy ngày lộ trình mà thôi. Nếu tiền bối, mang theo hải đồ, ta có thể đánh dấu lên đó. Như thế đã làm phiền đảo hữu Hiện bối cần gì khách khí như tính của mệnh hoàng mố là do người cứu. Lại chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc. Lâm Hiên gật gật đầu lấy ra một cái ngọc giản. Hoàng đình tông tiếp. Nhận liền đem thần thức chìm vào. Rất nhanh cung kính đem nó trả lại. Cho hắn. Lâm Hiên thu lại rồi thở dài các vị. Lâm mố đã nói qua tình huống âm. Hồn với mấy người không biết sau này các ngươi có tính toán gì. Không. Ta cũng không biết. Theo như lời tiền bối, âm hồn rượu vật sẽ tiến. Công toàn bộ Đông Hải trừ phi là rời khỏi giới diện này, nếu không, thì làm gì còn nơi thế ngoại đảo nguyên lãnh hỏa Hoàng Đình Tông cười. Khổ nói, u, v, quy quy, mơ bất quá chạy xa một chút vẫn an toàn hơn Lâm Hiên cũng cảm khái. Mở miệng an ủi đám âm hồn rượu vật tuy hung bạo nhưng tu tiên giả. Đông Hải cũng không phải quả thị mềm mặt cho người nắn bóp. Ai thắng, ai thua còn chưa biết. Chỉ sợ đối phương có tồn tại cấp phân thần. Ra cát thiên nguyên. Chợt mở miệng sen vào. Lâm tiền bối, hai vị huyên trưởng hiện tại thảo luận những điều này. Làm gì, việc cấp bách là chúng ta mau rời khỏi nơi này ngư diệu dung. Lo lắng lên tiếng. Tam để nói không sai Hoàng Đình Tông nhẹ gật đầu tiền bối, người. Có tính gì không đồng hành cùng bốn người chúng ta thì trên đường cũng có thêm bạn. Không cần, Lâm Mỗ phải tới Hồng Diệp đảo Lâm Hiên trầm rãi nói. Cái gì? Bốn người sợ ngây người. Tiền bối, ta không nghe lầm chứ, thời khắc này mà người còn trở lại. Hồng Diệp đảo làm cái gì? Đúng vậy a, chỗ đó cùng vạn thú đảo là cứ điểm lớn của nhân tộc cùng hải tộc. Đám âm hồn duyệt vật nhất định sẽ công kích tới đó ngư diệu. Dung Thất Sắc nói. Đúng vậy. Âm hồn rượu vật có thể chiếm lính Đông Hải hay không thì còn. Khó nói, chẳng qua công phá hồng diệp đảo cùng vạn thú đảo là tiện tay. Mà thôi. tiền bối, vừa mới tìm đường sống chạy ra, sao người có thể tự dẫn thân vào nơi nguy hiểm. Gia Cát Thiên Nguyên cũng mở miệng khuyên. Can, tử huyên tiên tử không thể nói chuyện nhưng cũng lộ vẻ lo lắng cho đối. Phương. Mấy vị yên tâm, Lâm mố dám làm như thế là có điểm nắm chắc, ta xác. Thực có chuyện quan trọng, không thể không trở lại hồng diệp đảo Lâm. Hiên mỉm cười nói. Bốn người hai mặt nhìn nhau, biết rõ khuyên can cũng vô dụng. tiền bối bảo trọng thứ cho chúng ta không thể theo tới đó. Bốn vị đương nhiên không cần, sau này các ngươi định đi đâu. Cái này còn chưa rõ, bất quá hoàng mố có ý di chuyển phàm nhân ở trên. Đảo dù sao bọn họ có nguyên nguyên sâu xa cùng ta, không nỡ bỏ mặt theo ý của hoàng đình tông âm hồn ruột vật xâm lấn bất kể là phàm nhân hay là tu tiên giả nếu gặp khẳng định đều giết chết tại trận được bốn vì cẩn thận có cơ duyên thì chúng ta còn gặp lại tiền bối cũng bảo trọng ăn cứu mạng huyên mùi khắc sâu trong lòng không lời nào cảm tạ hết được chúng ta cũng không muốn ngã xuống khi Vọng một ngày nào đó có thể báo đáp tiền bối. Ha ha, lời này không sai, các ngươi nhất định phải sống tốt. Lâm Hiên cười to rồi toàn thân nổi tinh quang, bay vút về hướng hồng. Diệp đảo. Thân ảnh ló lên vài cách đã biến mất tại phía chân trời. Đối với bí mật hồng diệp đảo, Lâm Hiên còn chưa chịu buông bỏ. Có thể. Nói là kẻ tài cao gan lớn, nhổ răng trong miệng cọp. Hiện tại còn thêm. Âm hồn rượu vật thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua hắn tin tưởng. Không phải một sớm một chiều mà Hồng Điệp Đảo sẽ thất thủ, sẽ có cơ. Hội đục nước béo cò.